10 bài học thực tế cuộc sống sẽ dạy bạn Cuộc sống đôi khi không như những gì ta mong đợi Có những sự thật phũ phàng mà nếu cố chấp không hiểu Ta chỉ càng thêm mệt mỏi Khi đã hiểu rõ rồi, ta sẽ có được cuộc sống thanh thản, nhẹ nhàng hơn Dưới đây là những bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tế cuộc sống 1. Không có bài học hay kinh nghiệm nào miễn phí Để có được kiến thức và kinh nghiệm trong cuộc sống, bạn phải đánh đổi bằng một vài thứ khác và không phải lúc nào cũng có thể trả bằng tiền bạc. Đối với một số bài học nhất định, bạn phải bỏ ra những cái vô hình như công sức, chất xám, thời gian và đôi khi còn phải trải qua đau khổ, mệt mỏi, thất vọng để lĩnh hội. Nếu bạn bị thất tình, hãy xem giai đoạn trái tim tan nát là cái giá phải trả để bạn biết rằng Tình cảm đôi lứa không phải lúc nào cũng happy ending như những câu chuyện cổ. Nếu bạn thất bại trong việc nộp hồ sơ xin học bổng du học, hãy để những thất vọng dạy bạn rằng con đường đến thành công chưa bao giờ dễ dàng. 2. Bạn bè đến rồi đi Bạn có nhận thấy rằng, càng trưởng thành thì số lượng bạn bè mình thường liên lạc càng ít hơn xưa. Khi càng lớn, mỗi người chọn cho mình một con đường riêng, một công việc riêng, nên thật khó để giữ liên lạc. Bạn ắt hẳn đã từng rất thân với một người nào đó, nhưng rồi bỗng dưng cả hai không nói chuyện với nhau nữa, mặc dù chẳng có xích mích gì xảy ra. Bạn nên chấp nhận điều này và tiếp tục đón chờ những mối quan hệ mới xuất hiện trong cuộc đời mình. Tuy nhiên, cũng có nhiều mối quan hệ vẫn trường tồn với thời gian, nên nếu bạn may mắn có được mối quan hệ này, thì hãy trân trọng nó mỗi ngày. 3. Một mối quan hệ chỉ tốt đẹp khi được vun đắp. Bất kể đó là mối quan hệ yêu đương, bạn bè, gia đình thì đều cần phải được vun đắp hàng ngày thì mới có thể phát triển và bền vững. Bạn đừng nên bỏ mặc ai đó quan trọng với mình vì nghĩ họ lúc nào cũng ở đó. Không đâu, họ sẽ bỏ đi lúc nào bạn không hay đấy. Nếu bạn thật sự trân trọng mối quan hệ nào đó, hãy thể hiện điều đó và đầu tư thời gian và công sức cho nó. 4. Những mối quan hệ có thể giúp bạn tiến xa hơn Hãy chăm ra ngoài, gặp gỡ mọi người và có những mối quan hệ bền vững Đừng cố gắng biết hết tất cả mọi người Vì như vậy chẳng khác nào bạn không biết một ai Tập trung đầu tư vào một số mối quan hệ nhất định và dành thời gian tìm hiểu họ Những người này không nhất thiết phải đảm nhiệm ở vị trí cao hay có thế lực Đó có thể là đồng nghiệp, người cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ Dù là ai thì bạn cũng nên đến với họ bằng tấm lòng chân thành và bạn sẽ nhận lại được những gì xứng đáng. 5. Ai cũng có những vấn đề riêng của mình Chúng ta thường có thói quen nhìn vào bạn bè, đồng nghiệp rồi tự so sánh với bản thân và thấy mình sao thấp kém. Tại sao họ lại đạt được những thành tiệu mình không có? Tại sao cuộc sống của họ hoàn hảo hơn của mình? Nếu bạn đã từng nghĩ những điều đó, thì hãy tự dặn lòng rằng Ai cũng có những vấn đề và thử thách riêng trong cuộc sống dù bề nổi của họ có hào nhoáng đến đâu. Chúng ta không là họ nên làm sao biết được những người bạn và đồng nghiệp ấy đã trải qua những gì để đạt được thành công. Thay vì ganh tị với người khác, bạn nên dành thời gian chăm chút cho con đường sự nghiệp của bản thân. 6. Vấn đề của bạn phải tự bạn giải quyết Ngừng than thở và khóc lóc về những vấn đề của bản thân. Và sắn tay áo lên giải quyết nó ngay hôm nay Bạn có thể nhờ người khác giúp đỡ Nhưng không ai có thể giải quyết vấn đề tốt hơn chính bản thân bạn Vì chỉ có bạn mới biết mình thật sự muốn gì Khi tự giải quyết Bạn cũng phải tự trách nhiệm với bất kỳ quyết định nào mình đưa ra 7. Không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ bạn Nếu họ giúp đỡ bạn, hãy biết ơn họ Nếu họ không giúp, đừng ghét họ Vì vốn dĩ họ không hề có nghĩa vụ phải làm vậy Bạn là một cá thể độc lập và nếu muốn đạt được một điều gì đó, chỉ có một cách là hãy cố gắng làm việc chăm chỉ. 8. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng. Sẽ có người được cuộc đời ưu ái về nhiều mặt hơn một số người khác. Việc này không phải lỗi của bất kỳ ai cả. Chúng ta buộc phải chấp nhận việc này dù không dễ dàng một chút nào. Bạn cứ cố gắng phấn đấu hàng ngày để hoàn thiện bản thân. Nếu không đạt được đích đến mình muốn, thì ít nhất cũng tiến đến điểm xa hơn chỗ bạn đã từng đứng. 9. Làm người tốt không bao giờ thiệt thòi Có thể những người chọn cách sống lươn lẹo sẽ đạt được nhiều thành tựu nhanh chóng, nhưng những ai chọn làm người tốt mới có thể đi đường dài. Hãy làm một người tốt cho dù bạn có bị cuộc đời đối xử tệ bạc đến đâu đi chăng nữa. Đơn giản là vì... Làm người tốt trước hết giúp bạn có giấc ngủ ngon vì không phải lo lắng bất kỳ chuyện xấu nào của mình chẳng may bị phát giác. 10. Chỉ có bạn mới khiến bản thân hạnh phúc Nếu bạn trông chờ người khác đem đến hạnh phúc cho mình thì hãy yên tâm là bạn sẽ phải thất vọng dài dài. Hãy yêu thương và chăm sóc bản thân mình hàng ngày trước để cảm thấy yêu đời, yêu người sau đó.